146 lời nói Chúng ta biết rằng chúng ta cần xử lý cẩn thận khẩu súng đã lên đạn. Nhưng chúng ta không thích nghĩ rằng chúng ta cần xử lý những điều mà tác nói với sự cẩn trọng tương tự. Một lời nói có thể giết người hay trong vài trường hợp, thậm chí còn tác hại tồi tệ hơn cái chết. Những ai nói quá nhiều là ít Một người khôn ngoan luôn luôn nhận biết rằng những lời nói của y có thể gây ảnh hưởng lớn hơn những hành động của y. Và do vậy, giữ im lặng một thời gian dài trước khi y nói. Y chỉ nói vì sự cần thiết của kẻ khác. Nếu bạn có thời gian để suy nghĩ trước khi khởi sự nói, thì hãy cân nhắc tự hỏi liệu nó có xứng đáng được nói ra không. Hay điều mình có thể làm hại một ai đó với cái điều mình sắp nói. Sự im lặng là đáp ứng tốt nhất trước một kẻ nhuo thuận. Vứt cứ lời nói xấu nào hay lời chỉ trích có ác ý nào đều dội ngược trở lại người nói. Đáp trả một xúc phạm bằng một xúc phạm khác cũng giống như đổ dầu vào lửa. Chú giả, một lời nói có thể giết người hay trong vài trường hợp thậm chí còn tác hại tồi tệ hơn cái chết. Người xưa thường nói lời nói mạnh hơn gương sáng, chưa chính xác, lời nói có khi còn nguy hại hơn cả bom nguyên tử.